Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chẳng biết con là bé trúc của ngoại. Đến khi con đi học ở Sài Gòn, thì ngoại vẫn thường ca cái bài ca Bé trúc đâu, sao nay không về. Với mẹ con hay bất kỳ ai vào thăm bà, thì bà vẫn ca cái bài ca con ca đó. Có thể nghe nhiều khi một giờ đồng hồ thăm bà, mà bà nhắc đi nhắc lại hơn cả chục lần, Mặc dù là tuần nào là con cũng đều phi thẳng về thăm ngoại. Nghe bà hỏi hoài có đôi khi mẹ con cũng bực. Cho nên nhiều khi lúc đầu còn trả lời, sau đó không trả lời luôn. Chơi cái, cái cục lơ luôn. <cười> Bây giờ nhắc tới thì vừa thấy buồn cười mà vẫn thấy nhớ ngoại con quá bác ơi. Bà ngoại con thì cũng vừa mới mất hồi tháng 5 năm nay. Nên con muốn kể những câu chuyện này cho bác, như để giữ lại những gì tuổi thơ mà ngoại đã cho con. Những câu chuyện mà con sắp kể dưới đây hoàn toàn là do bà ngoại con và con trải nghiệm. Nếu nói về phần trăm sự thật, nếu không có 100% thì cũng là 99,9% đấy bác ạ. Những câu chuyện này con chỉ kể với những người bạn thân thiết hay người thân của con thôi. Con chưa kể trên bất cứ diễn đàn nào hết. Vì ngoài kênh chú ra, con chả xem chuyện ma ở đâu nữa ạ. Sau đây con xin bắt đầu những câu chuyện của bà ngoại và con trải nghiệm. Trước hết thì con xin kể những chuyện ma ngắn của ngoại trước. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện cái người đàn ông nào đó mà hút thuốc ở trên gò má. Đây là cái câu chuyện mà Chính ngoại con là người chính kiến. Phải nói bà ngoại con là người yếu bóng día lắm. Thường xuyên bó gặp ma. Nhưng ngoại lại là người rất mạnh mẽ. Không sợ ma. Gặp ma mà không sợ. Thì bà ngoại có kể là lúc trước đó đó. Hồi nhỏ tầm cả 15-16 tuổi. Thì ở trong làng có gánh hát về biểu diễn. Thì cũng giống như những cái cô gái khác ở trong làng. Bà cũng thích xem hát lắm. Tại vì... Thiệt tình mà nói, cái thời đó ngoài xem mát đâu có còn cái thú vui gì nữa đâu, nó đủ giống như bây giờ. Thế là khi mà gánh hát về làng biểu diễn, thì tối đó bà cùng với chị em ở trong nhà kéo đi xem hát. Khi mà coi xong, bà ngoại coi tới giảng tuần, chứ bà đâu có muốn về trước, thì mọi người đã về trước hết rồi, ngoại đó là người đi sau cùng. Hồi đó ở trước nhà ngoại có một cái uh, gò mã, à, nó nằm ở ven đường thôi, cũng không biết là của ai. Thì khi đi về tới chỗ gò mã đó, bà thấy có một người đàn ông rất cao lớn, mà như ngoại diễn tả là cao bằng cái đọt dừa. À, cái đọt dừa là nó cũng, cũng, cũng dài lắm, mà cao lắm, à, mà người đó đứng cao như cái đọt dừa vậy đó, bằng cái đọt dừa luôn mà đứng đó hút thuốc. Thời đó ngoại đâu có biết ma cỏ là gì đâu, ngoại đâu có khi suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà ngoại thấy là lạ, lạ, thì khi đi vào nhà ngoại mới kể lại cho mấy chị em trong nhà biết. Ôi cha mấy chị em của bà nghe thấy lạ quá, cũng ùa kéo nhau chạy ra để xem, coi người đàn ông hút thuốc đó là, là ai. Mà khi ra đến nơi thì không thấy gì nữa cả. Thế là bà con ù té chạy la ma ma ma rồi chạy vô nhà. Thế là từ đó ngoại bắt đầu mới biết tới ma là gì. Còn đây là câu chuyện thứ hai nói về uh, một trong các loài ma mà người ta cũng thường thấy. Đó là ma đuốc hay có người gọi là ma trơi. Câu chuyện xảy ra khi mà bà ngoại lấy ông ngoại. Rồi về ở cùng với bà nội Bà nội lại là mẹ của ông ngoại Rồi bà nội ở đây cũng là bà nội của mấy đứa con của ngoại nữa Cách gọi ngày xưa hay kêu như là bà nội sắp nhỏ vậy Bây giờ con xin kể mà gọi là mẹ chồng của ngoại Để cho con dễ kể nha Phải nói mẹ chồng của ngoại Rất thương và cưng bà ngoại lý do thương và cưng tại vì biết trước khi mà có chồng đó ở nhà bà ngoại thuộc dạng tiểu thơ tại vì bà ngoại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net